chương 278, t h i ê n nhân phở dễ đ ổ m vsc tiên nhân cựu vĩ dịch thân rủa hỉ cụ hệ mẹ tự tay nhẹ nhàng mà nắm treo trên cổ cắt viên đạn nàng ấy một đôi m ệ rẻn mắt đỏ nhìn về phía viết phương nhìn cái kia mang cho nàng ấn tượng sâu sắc nam nhân ban đầu hứa hẹn hiện tại xem ra là bực nào nực cười ít nhất ở còn lại nhận thôn nỉ dạ xem ra rủa hỉ cụ hệ mẹ ban đầu hứa hẹn là khiến người ta cực kỳ là khinh thị có thể dù hỉ c ủ h ệ n h nhưng không có để ý tới những người khác ý tưởng nàng đến hiện tại thì ngưng cũng không có b ơ n g tha ban đầu hứa hẹn nàng vẫn luôn đang cố gắng đuổi theo dịch thân bước tiến cho tới bây giờ không hề từ bỏ e rằng đây hết thể ân ân đ oán đ oán ở hôm nay sẽ có một cái chung kết dù hỉ c ủ h ệ n h nắm chặt trong tay phi tiêu trong mắt màu đỏ trong viết đầy kiên định cùng thong dong không có một tia vì gần đến đại chiến mà cảm thấy kinh hoàng hắn không ở sao dịch thần cùng một đám xa nhận đi tới khoảng cách cổ nổ hạ khoảng chừng còn có một km tả hưu thời điểm dừng lại dịch thần ánh mắt nhìn về phía đứng ở phía trước nhất cổ nổ hạ nỉ dạ cũng không có chứng kiến hắn lúc này không muốn nhìn thấy nhất người xuất hiện còn là nói trốn đi bất quá bất kể như thế nào cũng chỉ có tiếp tục đi tới xuất ra mỗi người tất cả lực lượng đi hôm nay chúng ta đem dùng hai chân san bằng cổ nổ hạ dùng hai tay chém giết cổ nổ hạ nỉ dạ soạn nhạc chúng ta thuộc về chúng ta x a ẩn huy hoàng c h i khúc dịch thần vung tay lên x a nhẫn lập tức hồng tới giết hàng vạn hàng nghìn x a nhận ý niệm trong đầu hội tụ thành là một cái chữ giết các vị cổ nổ hạ n ú dạ phía sau chính là của các ngươi gia viên phía sau chính là của các ngươi thê nhi chúng ta đã không đường có thể lui huống chi ngày xưa x a ẩn cũng bất quá là chúng ta thủ hạ bại tướng hôm nay chúng ta lại lần nữa nói cho bọn họ bại tướng dưới tay vĩnh viễn chỉ có thể là bại tướng dưới tay lẽ nào chúng ta còn cần sợ một đám bại tướng dưới tay sao xạ rủ tổ b ì lớn tiếng nói không cần cô nohani d a dồn dập giống giận thanh âm s ô n g thẳng vân tiêu đã như vậy còn chờ cái gì xạ rủ tô b ì sung trận ngựa lên trước bên người viên ma không có lập tức biến thân trở thành xạ rủ tô b ì vũ khí mạnh nhất ngược lại là bảo trì thông linh thú tư thế đi theo ở bên người của hắn giết địch v i ê nhưng ma n là có thể cùng ế thổ chuyển sinh phía sau thực lực đại giảm đệ nhị đệ nhất cận chiến tồn tại sự mạnh mẽ không cần nói nhiều cận tùng thập nhân chúng vĩ thu hóa làm thay mặt bà bà cùng cả dụ dạ trước tiên cản lại xạ r ù tô bị cùng viên ma hai nàng đều biết đối phương cường đại trước tiên liền lấy ra chính mình tối cường lớn tư thế hai đánh một tương đối khi dễ người a dịch thần nhìn trước mặt u r ù mà kỷ cỡ tị nạ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói rằng ngươi nên t i n tường nị ra chiến đấu là không có công bằng có thể nói nạ mì cạ i ờ mì nạ tổ nghe xong không khỏi nở một nụ cười cũng không còn quan hệ ngược lại hôm nay ngươi không chết thì ta phải l i ệ a đời dịch thân nhìn nạ mì cạ i ờ mì nạ tổ cùng ụ dù mà k ỳ cỡ t i nạ e rằng đến rồi tất cả mọi người không có đường lui nhất định phải phân ra sinh t ử thời điểm hắn phát hiện mình đối với nạ mì cạ i ờ mì nạ tổ trong lòng thù thật cấn phẫn nộ cũng đều tiêu thất phóng phật lấy một người xa lạ thân phận đối đ ạ i nạ mỹ cạ d ờ mỹ nạ tổ đối đ ạ i đây hết thảy đáng tiếc à vì sao ngươi không phải cổ nổ hàng người nếu như ngươi là cổ nổ hàng người ta nghĩ chúng ta sẽ trở thành cực kỳ bản thân nạ mỹ cạ d ờ mỹ nạ tổ đột nhiên ngự a xuất kinh nhân nói dù sao giữa chúng ta có quá nhiều điểm giống nhau một dạng trọng tình cảm một dạng liều lĩnh bảo hộ người bên cạnh không cho phép bọn họ chịu đến một điểm thương tổn đây chính là hay là tạo hóa t r e o ngươi đi đã từng ta ý niệm đầu tiên chính là muốn gia nhập vào cổ nổ hạ ẩn thôn chỉ t i ế p bị ngươi ba cái đệ tử làm cho đem hết thể đều cải biến dịch thần cũng sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ thế mà lại vào lúc này nói ra như vậy mấy câu nói tới tuy là chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau nhưng chúng ta trong lúc đó cuối cùng là chỗ bất đồng dịch thần nói ra ở ngươi tâm trung nhận thôn địa vị đoán chừng là trí cao vô thượng coi như là ngươi nhi tử cùng thê tử cũng chỉ có thể làm được cùng nhận thôn ngang hàng nhưng đối với ta mà nói người bên cạnh mới là trọng yếu nhất miễn là bọn họ vẫn còn miễn là sai n h ậ n vẫn còn như vậy bao nhiêu cái làng cắt bị hủy đều không cái gì hết thể đều có thể trùng kiến đừng nghi khích bác ly gián u du ma k ỳ cờ tina quất lệnh không có việc gì ta đích xác chắc là sẽ không để cổ nổ hạ bị hủy diệt bởi vì ta ngoại trừ là cờ tì nạ trượng phu ở ngoài vẫn là cổ nổ hạ hồ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cười cười chờ ngươi một chút chết trận ta sẽ đưa ngươi thi thể đổi về xa ẩn ta cũng sẽ đem thi thể của ngươi đổi về cổ nổ hạ dịch thần con ngươi trở nên lăng lệ trong nháy mắt ba người đều tiến vào tối cường t r a nz ở tha y tiên nhân hình thức mở ra nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ quát lạnh một tiếng hoàn mỹ tiên nhân hình thức sao dịch thần không có kinh ngạc ngươi thực sự rất hoàn mỹ nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ di dè ra đích thật là thu một cái rất hoàn mỹ đệ tử vĩ thu hoa u rủ mạ kỳ cỡ tì nạ phía trước cùng dịch thần đánh một hồi t h ụ thương không nhẹ có thể trở về trải qua cổ nổ hạ c h ữ a thương bộ trị liệu dựa vào k i ự u vi chặt cả cùng u rủ mạ kỳ nhất tộc thể chất nàng xem đi tới khí s ắ c so với nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ càng tốt hơn giống một con to lớn cựu vĩ xuất hiện tại cổ nổ hạ trong r ừ n g rậm mở ra tiên nhân hình thức nạ mì c ả giờ mì nạ tổ đứng ở cựu vĩ trên đầu cái này một đôi vợ chồng đều ở đây trong nháy mắt tiến nhập mạnh nhất tư thế thông linh c h i thuật ở hai người thi triển riêng mình thuật đồng thời dịch thần cũng lấy ra chính mình mạnh nhất tư thế Tiên thuật dung hợp tiên nhân giao phó. Dịch thần hết trước trước trong thể thú trả giao giải khai giờ lại dung nhân phong ấn, dùng mình hợp phó. Dịch phía dù dạ âm cả cơ cờ ra. ở vị thậm chí mở ra vào một giờ giải ở đã tiêu hao hết tiên thuật trả cớ dạ tiên thuật tiên nhân p h ở dễ đồm một trận so với sở trả cờ càng thêm tiêu sái càng lộ vẻ lưu tuyến hình p h ở dễ đồm cùng cựu vĩ cùng nhau hai năm xuất hiện tại cô nổ hạ tràng địa thượng rốt cuộc ra sao nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ cùng u dù mà kỳ cờ tì nạ đều sắc mặt trọng nhìn trước mặt p h ở dễ đồm bọn họ cũng đều biết giá nhất giá p h ở dễ đồm đã từng đem bắt kỳ đại xà đánh thành c ạ n cũng biết đây là dịch thần hiện nay sử dụng qua vũ khí mạnh mẽ nhất coi như là sở s ạ n ụ đều không phải của hắn đối thủ đã như vậy cũng để cho ngươi biết một chút về vợ chồng chúng ta hai người mạnh nhất thuật cũng chúng ta vì đối phó ngươi tiên nhân phở dễ đổm mà sáng tạo thuật nạ mỉ cạ giờ mì nạ tổ ưu dù m à k ỳ cỡ tì nạ kết xuất một cái giả lớn kết tiên pháp tổ hợp biến thân tiên nhân cựu vĩ nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ thân thể hóa thành một ánh hào quan g s ắ p nhập vào đến rồi cỡ tị nạ vi thu hóa mà thành cựu vi trong cơ thể cầu thả cầu vô tốt